Lúc này, con ác quỷ bị tôi đánh trúng đã trôi dạt vào sâu trong khe ngòi chết. Tại đó có một hồ nước đen không thấy đáy, không có cá tôm, chỉ có vô số bộ xương, dường như hàng ngàn xác chết chìm sâu bên trong. Với những cánh tay thối rữa, đầy roi bò khắp nơi, nhìn rất ghê tởm và kinh hãi. Ác quỷ cắn răng trôi dạt vào bên trong, rồi phát ra những tiếng hét đầy đau đớn, không ngừng lăn lộn. Thật lâu sau, tiếng hét dần biến mất. Ác quỷ sờ vào ngực mình Vẻ không thể tin nổi Sao có thể chứ Nước hoàng tuyển của đại nhân lại không thể hồi phục cho ta Rồi cuồng là chuyện gì đang xảy ra vậy Chỉ thấy trên ngực ác quỷ Có một luồng khí lưu kỳ lạ Đang không ngừng di chuyển Liên tục phá hoại quá trình hồi phục của nước hoàng tuyển Tiếng hét hoảng loạn của ác quỷ Đã khiến các quỷ vật khác ở gần đó không hài lòng Trong đó có một ác quỷ Ba mắt lao đến Khí thế ngập trời Như một ngọn núi lớn đè xuống Làm cho người ta hít thở không thông Không khí như đông đặc lại Đây là một con quỷ cực kỳ đáng sợ Có thể so sánh với Hắc Bạch Vô Thường Nghiêu đầu Mã Diện Đều là cấp bậc quỷ tướng trong âm giới Khí thế ngạo mạn của quỷ Hoàn toàn tan biến Nó quỷ xuống đất run dày Đầu cúi sát mặt đất Lắp bắp nói Xin lỗi đại nhân Đã làm phiền ngài Chỉ là nước Hoàng Tuyền dường như đã mất tác dụng Tại sao ta bị thương bởi đạo phù Mà không thể hồi phục được Nghe vậy Quỷ tướng ba mắt khẽ nhíu mày Rồi bàn tay lớn như mây đen đưa tới Không thấy có động tác gì Nhưng ác quỷ đang nằm sấp trên đất Đã bị bom nát Một luồng khí màu đen vàng lan tỏa Bị quỷ tướng ba mắt nắm lấy Cảm nhận một lúc Ba mắt đồng thời mở to Giọng nói không thể tin được Thi quỷ chi khí Đây là thi quỷ chi khí Chẳng lẽ trung quỷ đã đến khen người chết này? Không ổn, ta phải nhanh chóng báo cho đại nhân. Có lẽ lần này ta lập công lớn rồi. Lời nói chưa dứt, người đã biến mất không dấu vết, hoàn toàn không để ý vừa giết chết một con ác quỷ. Các quỷ vật gần đó cũng không ngạc nhiên, như đã quá quen thuộc với cảnh này, đủ để thấy lòng dạ của những kẻ trong quỷ giới độc ác đến nhường nào. Còn tôi lúc này không hề biết rằng, danh tính của mình đã bị lộ, Tôi đang nghĩ cách làm sao để tìm lại ba hồn của tiểu hạo. Nếu là người bình thường hoặc nơi bình thường, tôi chỉ cần dùng cờ ngũ sắc là có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng ở nơi này, dùng cờ ngũ sắc có lẽ không có đường về. Việc hai đàn tố pháp thì không kịp nữa. Cuối cùng chỉ còn biện pháp mạo hiểm nhất là đi tìm. Chỉ cần xác định được hướng hồn bay đi, kết hợp với ba tự của tiểu hạo thì có thể tìm thấy. Không dám chỉ hoãn thêm, tôi lấy một đoạn dây chu xa, Bước hai ngón út của Tiểu Hạo lại với nhau, cảm giác lạnh buốt truyền vào tay, cơ thể Tiểu Hạo gần như không còn chút hơi ấm. Cậu bé đã đặt một chân vào quỷ môn quan rồi. Sau đó, tôi lấy ra một tờ vàng, hỏi tráng về sinh thần bát tự của Tiểu Hạo. May mắn là cậu ta biết, nếu không thì phương pháp này cũng chẳng dùng được. Tôi dùng bút chu sa viết sinh thần bát tự của Tiểu Hạo lên giấy vàng, rồi lấy một giọt máu từ mạnh môn của cậu bé. Phải giải thích một chút máu ở mệnh môn còn gọi là tâm huyết là máu tử tim mỗi lần mất đi một giọt rét tổn thọ vì vậy nếu không phải tình huống bắt buộc thì không nên sử dụng máu tử tim và máu đầu lưỡi đều là máu cực kỳ thuần dương cái trước chủ yếu dùng để tiêm hồn chưaa tà luyện vật còn máu đầu lưỡi thì dùng để tăng cường sức mạnh của bùa chú diệt quỷ tr yêu tất nhiên cả hai loại máu này đều tổn hại cơ thể không chỉ hao tổn dương khí mà còn rút ngắn tuổi thọ. Vì vậy người ta thường dùng máu ở ngón tay để thay thế. Tôi nhỏ một giọt tâm huyết lên tờ giấy vàng có viết ba tự, rồi kẹp giữa hai tay, miệng niệm chú. Thiêng cực địa viên, kiều địa truy hồn, ma bất cấm, phàm ma bất xâm, cấp cấp như luân lệnh, cấp. Niệm đến câu cuối cùng, tôi hên lên, giọng uy nghiêm, tờ giấy vàng trong tay đột nhiên nổ tung. Giống như một cơn mưa sao băng, lấp lánh khắp nơi, sau đó chậm hình thành một quả cầu ánh sáng màu xanh, giống như đom đóm bay quanh tiểu Hạo vài vòng rồi chói dần vào sâu trong khe người chết. Tôi có chút sững sờ rồi cười khổ. Lúc này dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, tôi cũng phải đi. Tôi bảo Tiểu Lam và tiểu tử ở lại canh giữ cơ thể của tiểu Hạo, thuần là dấu đi, nếu không bị quỷ vật khác phát hiện liền xong đời. Sau đó, tôi và Đại Tráng lặng lẽ theo sau quả cầu sáng, tiến vào sâu hơn trong khe người chết. Còn lúc này, phía trên cao trên đầu tôi, Minh Cương Khương Khôn, Hắc Sơn Lão Yêu A Biển và Ngân Thi Hách Hà đang lặng lẽ đứng đó. Ánh mắt đều đổ dồn về phía khe người chết, đầy cảnh giác và e ngại. Không ổn rồi, đám quỷ này dường như đã phát hiện ra thân phận của Ngô Hiểu Phi. Lần này rắc rối rồi. Theo cảm giác của ta... Trong khe người chết này có không ít thứ khiến ta e ngại. Ngân Tử Hạnh Hà trầm giọng nói, giọng vang như sấm. Mạnh Cường Khương Khôn vẫn giữ vẻ bất cần đời, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, uống cạn một ngụm rồi ngáp dài nói. "Chỉ là vài con thi khôi và một con quỷ vương đang ngủ thôi mà, đánh thì đánh, có gì mà sợ?" Ngân Tử Hạnh Hà liếc nhìn Mạnh Cường Khương Khôn, trầm giọng hỏi: Nếu không đánh lại thì sao? Sao có thể không đánh lại chứ? Mặc dù tu vi của ta chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đối phó với vài con thi khôi thì không khó. Minh Cương khương khôn vẫy tay, tỏ vẻ tự tin. Ngân thì hừ lạnh, không nói thêm, ánh mắt chuyển sang Hăng Sơn lão yếu A Biển. A Biển trầm ngâm một lúc, rồi nghiêm túc nói: "Bây giờ ba người chúng ta chịu trách nhiệm bảo vệ trung quỷ, mọi chuyện đều phải cẩn thận." Không được sơ suất, vừa phải xem luyện, phục hồi, vừa không để chúng quỷ rơi vào nguy hiểm. Nếu có sơ sót, cẩn thận những lão quái vật kia giết chúng ta nấu súp đấy. Ngân thì gật đầu đồng ý, còn Minh Cương thì bĩu môi, một bộ nóng lòng muốn thử, rõ ràng là một kẻ hiếu chiến. Lúc này, tôi và đại tráng đã đi theo quả cầu ánh sáng một quãng khá xa. Trên đường gặp không ít quỷ vật, như quỷ treo cổ, quỷ không đầu, Trời là đổ loại. Quỷ khí âm u lạnh lẽo khiến tôi nổi da gà. Nhưng may mắn là chúng tôi đều trốn được, nếu không thì phiền toái lớn. Đi thêm mười mấy phút nữa, vị trí này đã ở tầng sâu của khe người chết, cánh cổng lối không xa. Những quỷ vật xuất hiện ở đây đều cực kỳ mạnh mẽ, yếu nhất cũng ở cấp bậc huyết sát. Đài Tráng sợ đến nỗi chân mềm nhũn. Khi chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đi, Thì bất ngờ nhìn thấy một cậu bé Đang đứng ngờ ngác trong một khe núi nhỏ phía trước Mặc áo đen Dường như đang nhìn gì đó Là tiểu hạo Cuối cùng cũng tìm thấy rồi Nhận ra cậu bé Đại tráng không còn sợ hãi nữa Vội bước nhanh đến gọi lớn Tiểu hạo mau về nhà với chú Mẹ cháu đang gọi về ăn cơm kìa Mẹ Mẹ cháu không phải đang ở đây sao Nghe vậy Tiểu hạo quay lại với vẻ bối rối Nói với đại tráng Tiểu hạo mẹ cháu đang ở nhà Nhanh lên về với chú nào Mẹ cháu sắp lo lắng đến chết mất rồi Đại tráng lo lắng gọi tiểu hạo Tiểu hạo lúc này có vẻ mặt kỳ lạ Hơi cúi đầu Cơ thể cứng đờ ở đó Giọng nói không chút dao động đam lại đại tráng Nhưng mẹ cháu đang ở ngay kia mà Nói xong Tiểu hạo chỉ về phía khen núi nén ngòm không xa Đại tráng có chút ngẩn người Nhìn theo hướng tiểu hạo chỉ Sáng mặt lập tức tái nhật Cách đó mười mấy mét là một ngôi nhà lớn Cổng sân nhộm sơn đỏ Loại sơn đỏ như máu Cột đá trước cổng cũng đỏ chói Màu đỏ kỳ dị Làm cho người ta kinh sợ Nhìn thêm một chút cũng thấy buồn nôn Ngoài những thứ đó Đại tráng không thấy mẹ của tiểu hạo Mà lại thấy Dương Tử Nhi Trong tầm nhìn của hắn Dương Tử Nhi đang tựa vào cổng sân Mặc váy ngắn, đôi chân dài trắng nõn khoe ra. Một tay nàng vướn về chiếc áo trước ngực, lộ ra đôi đồi núi căng tràn, sau đó nở nụ cười quyến rũ, liên tục vẫy tay với đại tráng. "Lại đây, lại đây." Tử Nhi cô đơn quá. Nhìn thấy vậy, mắt của đại tráng cũng đỏ đầu óc trở nên lẫn lộn, nước miếng chảy ra, với dáng vẻ thèm thuồng, hắn cười xấu xa nói. "Tử Nhi, Phải chăng tối qua anh không thỏa mãn được em hả Em đúng là yêu tinh Một đêm 3 lần anh chịu không nổi đâu Sớm muộn gì cũng bị em vắt kiệt sức Bảo bối ơi Anh đến đây Vừa nói Đại tráng vừa bước tới ngôi nhà đỏ rực ấy Dương tự nhi thấy đại tráng tới gần Nàng đẩy cửa lớn ra một khe nhỏ Sau đó mỉm cười quyến rũ gọi Lại đây Lại đây đại tráng Lần này chúng ta thử một tư thế mới Thú vị hơn nhé Lúc này đại tráng chẳng biết gì nữa hoàn toàn bị mê hoặc đầu óc bị ám ảnh bởi dục vọng bước từng bước máy móc tiến về phía trước vừa đi được nửa chừng đại tráng đột nhiên cảm thấy ngực nóng lên theo phản xạ đưa tay sờ đó chính là lá bùa bình an tôi tặng cho cậu ta ngay lập tức hắn tỉnh táo lại suy nghĩ tại sao trong khen người chết lại có ngôi nhà dương tử nhi đang ở nhà sao lại có mặt ở đây Hắn ngẩn đầu nhìn về phía ngôi nhà màu đỏ thấm lần nữa Đại tráng lập tức cảm thấy rùng mình Một luồng khí lạnh chạy dọc từ bàn chân lên Trước mặt hắn đâu phải là ngôi nhà Rõ ràng đó là một ngôi mộ cổ khổng lồ Và ngôi mộ này không chỉ có màu đỏ như máu Mà còn có hình dạng vương vức Khác hẳn với những ngôi mộ hình bầu dục thông thường Cảm giác của đại tráng là ngôi mộ này chẳng phải mộ Mà thực chất là một chiếc quan tài khổng lồ Nếu không chú ý Nó sẽ mở to miệng Và nuốt chừng hắn ngay lập tức Đại tráng tỉnh lại Nhưng tiểu hạo bên cạnh vẫn chưa tỉnh Cậu bé bước đi cứng đờ Miệng mỉm cười nói Mẹ ơi con đói rồi Con muốn ăn thịt kho tàu Mẹ làm cho con ăn được không Sau đó cậu bé bước từng bước Về phía ngôi mộ màu đỏ Đại tráng thấy vậy liền sốt ruột chạy tới Kéo tiểu hạo Nhưng tay hắn xuyên qua cơ thể của cậu bé Lúc này Hắn mới nhớ rằng tiểu hạo chỉ là hồn phách mà thôi. Hiểu phi, nhanh kéo tiểu hạo lại, nếu không nó sẽ bị hút vào đấy. Đại tráng quay người, lo lắng hét lên với tôi. Tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng lúc này tôi không dám động đậy. Tôi có cảm giác rằng có thứ gì đó kinh khủng đang quét qua đây, như thể tìm kiếm thứ gì đó, và trực giác mách bảo rằng thứ đó đang tìm tôi. Nếu tôi hành động ngay bây giờ, Chẳng khác gì tự lộ vị trí của mình Khi đó chắc chắn tôi sẽ chết Tôi lo lắng nhìn tiểu hạo Ngày càng tiến gần đến ngôi mộ đỏ như máu Mồ hôi lạnh đã túa ra khắp người Huyết mộ không phải là mộ bình thường Trước đây tôi đã nói rồi Sáng chết ngâm trong nước Sẽ sinh tà khí Thầy ma càng mạnh hơn Vậy thì sáng chết được ngâm trong máu Sẽ mạnh đến mức nào Hơn nữa điều đáng sợ nhất là Sáng chết thường chỉ ngâm trong quan tài Còn ở đây cả ngôi mộ đều nhuộm màu máu. Vậy thứ bên trong sẽ khủng khiếp đến mức nào? Nếu tiểu học bước vào đó, chắc chắn cậu bé sẽ không còn đường quay lại. Cảm giác quen qua bốn phương tám hướng vẫn chưa kết thúc. Tôi thực sự rất phân vân. Cuối cùng, tôi diễn rằng quyết định. Thôi thì lộ diện cũng được. Làm người phải đối mặt với lương tâm của mình. Yêu nghiệt, dừng tay! Tôi đột ngột hét lớn, đạo ngân bùng nổ. Một lá phòng ma chú màu bạc lóe lên trong đêm, tỏa ra sức mạnh đáng sợ và đất lập tức chuyển sang màu bạc như một lá bùa phóng to không ngừng lan rộng. Nếu lan tới chỗ Tiểu Hạo, có thể giữ cậu bé lại, không để cậu bé tiến thêm bước nào. Nhưng kế hoạch không theo kịp thực tế. Bỗng dưng, từ trong huyết mộ nứt ra một khe hở, tiếng cười ghê rợn vang lên, rồi một bộ móng vuốt khô gầy đỏ thẫm thò ra, chộp lấy Tiểu Hạo và biến mất trong chớp mắt. Giận điên, muốn chết há. Tôi nổi giận, thi quỷ chi khí bùng phát, đạo ngân và thi quỷ chi khí cùng tấn công. Một nào sát quỷ chủ, một đạo chân dương chủ liền tiếp xuất hiện. Ánh lửa vàng khắp nơi, quỷ không thần sầu, thế lực kinh thiên động địa. Nhưng chính lúc tôi hành động bất chấm hậu quả, sự tồn tại khủng khiếp kia đã cảm nhận được tôi, lao nhanh về phía tôi. Dù còn rất xa, tôi đã cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lên đầu mình. Vô cùng đáng sợ Trong khi đó trên không trung Ngân thì Hách Hà Minh Cương Khương Khôn và Hắc Sơn Lão Yêu A Biển Đang chăm chú quan sát sự việc Cả ba nhìn nhau rồi cười khổ Minh Cương Khương Khôn liếm môi Đầy chiến ý nói Muốn chiến thì chiến thôi Tiếp tục trận chiến từ vạn năm trước Ta sống là để chiến đấu Nói xong Hắn ta hét lớn Cơ thể bỗng nhiên nổ tung Sau đó một cương thi khổng lồ Với đôi cánh giống như rơi xuất hiện Mỗi lần vô cánh tạo ra những luồng khí khủng khiếp Ngân thi cũng biến hình Cơ thể hắn nhanh chóng trở nên điện hóa Phát sáng màu bạc Tràn đầy sức mạnh Đắm tay vô cùng lớn Dường như một quyền có thể phá hủy cả ngọn núi Hàng sơn lão yêu cũng không nói nhiều Biến thành một sinh vật Trông giống trồn mà không phải trồn Với đôi cánh thịt khổng lồ Không thua kém minh cương khương khôn Ba người nhìn nhau, không nói thêm lời nào Bộc phát toàn bộ khí thế Ba luồng khí thế vô địch hợp lại thành một Bùng lên như một thanh kiếm khổng lồ chém xuống khe người chết Âm, âm, âm Đất rung chuyển Âm khí tràn ra ngoài Âm hà cũng trao đảo Hàng loạt ác quỷ bị nghiền nát không còn tồn tại Ba kẻ này quả thật đáng sợ Nhân vật tồn tại trong khe người chết dĩ nhiên không để cho ba người đó ngang ngược Những tia sáng vụt qua Quỷ khí bùng phát Xoáy lên như hình xoắn ốc Hướng về ba người mà lao tới Chỉ là cho vặt Không đáng để ý Minh Cương khương khôn cười khinh bỉ Đôi cánh khổng lồ của hắn chỉ cần vỗ nhẹ Là tạo ra một luồng khí mạnh mẽ Thổi bay quỷ khí Khi luồng khí xuất hiện Bà còn ác quỷ với diện mạo khủng bố Và dưng mạnh kinh người hiện ra trước mặt ba người Sáu luồng khí thế khủng khiếp Đối đầu lan tỏa Giao thoa và va chạm lớn nhau Khiến không gian xung quanh phát ra tiếng răng rắc Như không chịu nổi sức ép Kéo theo những ngọn lửa màu đen Bùng lên ở dìa không gian Nhiều ngọn núi cũng bị nứt ra Khe người chết nguyên bản đàn quỷ loạn vũ Quỷ khóc quỷ gào Lúc này nhất thời im lặng Tại dưới cấp bậc khủng bố cỡ này Bất kể mánh quỷ cỡ nào Cũng phải nằm im không dám động đậy Bởi chỉ đối đầu mà những người này Đã tạo ra đồng tính lớn như vậy Quả là kinh hoàng Từ trên cao không xa Một cơn sóng xung kích khủng khiếp ập xuống Tôi cũng cảm nhận được điều đó Trong lòng thở phào nhẹ nhóm Vì qua khí tức Tôi biết chắc đó là mấy tên Minh Cương Khương Khôn Và Ngân Thi Hách Hà Với sức mạnh đáng sợ của họ Tôi tin rằng họ sẽ không thua Khi không còn lo lắng gì nữa Tôi dồn hết sức mạnh vào việc đối phó Với huyết quỷ trước mặt Toàn lực vận dụng sát quỷ chú và chân dương chú Nhưng sức mạnh không được như bên ngoài Điều này là do âm khí quá nặng trong khe người chết, khiến cho đạo pháp bị áp chế. Nếu không có sự hỗ trợ từ thi quỷ chi khí, thì có thể chỉ phát huy được 1 phần ba sức mạnh mà thôi. Một lý do khác là do những kẻ đáng sợ bên trên, gần như đã phong tỏa toàn bộ không gian, khiến mọi thứ bị áp chế. Nếu đối đầu với quỷ vương mà sức mạnh của bạn không bằng hắn, thì bạn thực sự sẽ không có cơ hội ra tay, giống như một đứa trẻ yếu đuối. Hai lá bùa được sử dụng liên tiếp, một trước một sau. Lá bùa đầu tiên sắc bén như dao kiếm, sát chảm quỷ hồn. Lá thứ hai rực rỡ như lửa cháy, đốt cháy không khí và thiêu hủy hết thầy tà ác. Một tiếng nổ vang dội, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Huyết mộ chỉ lùng lây một chút mà không hề hấn gì, sắc mà tôi trở nên nghiêm trọng. Vì tôi thấy xung quanh ngôi mộ có một lớp màng trong suốt màu vàng máu, bảo vệ nó rất kín lưỡng. Lớp màng này gọi là huyết tinh Là tinh hoa của máu Quỷ tu có huyết tinh để luyện tập sẽ nhanh hơn rất nhiều Đây cũng là lý do mà quỷ vật luôn hại người Huyết mộ này chẳng những quỷ vật bên trong không chỉ luyện tập huyết tinh Mà còn dùng nó để làm lớp phòng thủ Thật không biết nó đã hại bao nhiêu người Một tiếng cười ma quái vang lên Rõ ràng là đang chế diễu tôi Cười, cười con mẹ người Tôi thức giận nói Cuộc chiến trên trời vẫn chưa bắt đầu Nhưng thời gian đang trôi qua Nếu sau hai cánh giờ nữa mà không cứu được hồn phách Thì ngay cả thần tiên cũng không cứu được Tôi rút ra thành ngư trường kiếm niệm một kiếm quyết và lao tới Đâm liên tiếp bốn nhát Nhưng không có hiệu quả gì Trong lòng tôi càng nóng nảy Suy nghĩ một hồi Tôi quyết định sử dụng ngũ lôi thuật Sau đó thu kiếm lại Hai tay niết quyết Nhanh chóng niệm chú Khi tôi niệm chú Bầu trời trở nên đen kịt, mây đen xoay chuyển, những tiếng sấm ù ù vang lên, như thể bầu trời sắp đổ sập xuống. Đây là Ngũ Lôi Thuật, khi tu luyện đến đỉnh cao sẽ tiến hóa thành Cửu Lôi Thuật và giấm sẽ trở thành Thiên Lôi. Khi đó, ngay cả những sinh vật đáng sợ như thi khôi cũng không dám đối đầu. Bầu trời đen tối từ từ hiện lên ánh sáng bạc lấp lánh, những tia sáng như rắn nhỏ uốn lượn trong không khí. Hai tia sét lớn bằng miệng chén giáng xuống, cùng với tiếng sấm đinh tai. Trong khoảnh khắc bầu trời rực sáng, vạn quỷ cúi đầu run rẩy. Tôi đứng thẳng người, uy phong lẫm liệt, tay chỉ lên trời. Quầng đối đầu trên trời cũng bị phá vỡ bởi tia sét này. Minh Cương Khương Khôn nhìn tôi và cười giạn tà. <cười> Còn chăng bứng hơn cả ta, nhưng hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là chăng bứng chân chính. Nói xong, Hắn chỉ vào một thi khôi hùng mãnh Diện mạo hung thần ác sát Ta sẽ chỉ dùng một tay Và đánh bại người trong 10 chiêu Còn chưa đợi Ngân Thi Cùng với Hắc Sơn Lão Yêu nói chuyện Thi khôi kia cũng không chịu nổi sự khiêu khích này Hắn dù sao cũng là cấp bậc bán chủ Chỉ giới quỷ vương Không thể chấp nhận bị xem thường như vậy Người sẽ phải hối hận Vì đã vào khen người chết Hắn gầm lên Phóng ra một luồng quỷ khí đỏ rực Mình cương khương khôn cười lớn Bay lên không trung Đôi cánh khổng lồ thu lại Mắt đỏ rực Hắn tung ra một cú đấm mạnh mẽ Cú đấm và giáo va chạm Tạo nên một luồng kình phong Cả hai bị đẩy lùi Không gian bị bóp méo đối đổi nứt toạc Nhiều quỷ vật bị tiêu diệt trong chớp mắt Minh cương liếm môi Mắt sáng rực lên Hét lớn Tốt lắm Rất sảng khoái Lại đến nào Gần thì hách hà cũng không nhịn nổi nữa Hắn lao về phía một thi khôi khác Ngân quang bùng lên Người đến đây Ta ngứa ngáy quá Đến đây mà gái dùm ta Ba cuộc chiến kinh hoàng chính thức bùng nổ Cả khen người chết dài hàng trăm rậm run dày Núi đổi sụp đổ Nhưng rồi lại tái hiện Nhờ sự kỳ bí của nơi này Cảm nhận cuộc chiến kinh hoàng bên trên Tôi chỉ có thể lưu lưỡi không nói nên lời Vì chỉ cần một cơn sóng Xung kích quét qua tôi Cũng đủ để tôi mất mạng Sau đó, tôi chú ý đến huyệt mộ. Những đợt ngũ lôi thuật đã phá vỡ lẫm huyết tình bên ngoài và làm lộ ra miệng hố màu đỏ như máu. Tay trái tôi nắm lấy một lá phù, tiến tới. Tôi dừng lại khi còn cách huyệt mộ 2 mét, không tiến vào thêm. Nhìn vào miệng hố đen đỏ, liên tục tràn ra âm khí lạnh lẽo, đáng sợ, trong đó ẩn chứa một con huyết quỷ. Tôi không dám liều lĩnh tiến vào, tay nắm chặt lá bùa, tôi lạnh lùng nói: Tiểu quỷ, mau ra hồn phách của tiểu hạo ra đây. Nếu không ta sẽ khiến cho người tan thành cho bụi. Âm thanh rùng rợn từ trong huyết mộ chuyển ra. Sau đó, huyết mộ đột nhiên rung chuyển. Một bàn tay ma quái thỏ ra. Trên đó đầy xác sâu bọ. Phát ra ánh sáng màu đỏ sấm và mùi hôi nồng nặng. Khiến người ta buồn nôn. Bàn tay quỷ như một cái lưới lớn lao về phía tôi. Tôi cười lạnh, ném ra một lá phòng ma chú. Miệng lớn tiếng niệm. Chỉ lệnh, chỉ lệnh, vạn quỷ bất nhập, tà ma bất xâm. Sau khi niệm xong, tay phải tôi vẽ một đường cong lên trời, lập tức tạo thành một màn chắn màu bạc trong suốt, chắn đường bàn tay quỷ, nơi hai bên tiếp xúc, màn chắn màu bạc lõm vào, rồi nhanh chóng bật ngược ra, khiến bàn tay quỷ bị đánh bay, kèm theo tiếng kêu thảm thiết và tiếng cháy xèo xèo. Bị tổn thương, huyết quỷ không dám tấn công nữa, nó rút lui vào trong huyết mộ, Không có đồng tính gì, tôi không thể nào khiêu khích được nó. Thời gian trôi qua nhanh chóng, không còn cách nào khác, tôi đành phải Liêu Minh tiến vào trong huyết mộ. Mặc dù huyết mộ là mộ phần, nhưng bên trong lại như một hang động nhỏ, rộng rãi nhưng đầy máu. Máu chảy như sông trên mặt đất và bức tường, mùi tanh tươi nồng nặc đến mức khiến tôi suýt bị nôn. Ở trung tâm hang động, có một chiếc quan tài màu đỏ sẫm đá mục nát, thi thể bên trong lấp ló. Nửa thân người chìm trong máu loáng Nếu tôi đoán không sai Đây chính là thi thể của huyết quỷ Và nó đang ẩn náu trong đó Tôi mỉm cười lạnh lùng Nơi đây âm khí nặng nề Kiềm hám sức mạnh của đạo phù Nhưng cũng là nơi tôi có thể tự do Sử dụng thi quỷ chi khí Mà không sợ bị phát hiện Vì vậy huyết quỷ này sẽ gặp bi kịch Quả nhiên Khi thấy tôi tiến vào Huyết quỷ lại phát ra âm thanh rùng rợn Rồi chiếc quan tài mục nát đột nhiên vỡ tan Một xác chết bị ngâm trong máu xương phòng đến mức không còn nhận ra khuôn mặt Đứng dậy lao về phía tôi Chưa kịp đến gần Nó đã phun ra một bầy thi miết To hơn và dữ dằn hơn bình thường Tôi có mày Thi miết quá nhiều và nhanh Không thể né tránh Nhưng tôi cũng không định né Tôi lấy ra một lá trần dương phù Kinh hoạt bằng thi quỷ chi khí và đạo phù Trần dương phù phát ra một ngọn lửa màu đen bạc Như một tấm rèm lửa Chán trước mặt tôi Thiều dụi tất cả thi miết thành cho bụi Phát ra tiếng xèo xèo Ngọn lửa tiếp tục hướng về phía huyết quỷ Huyết quỷ ngỡ ngàng Rồi gào thét tuyệt vọng khi bị ngọn lửa bùa vây Âm khí tràn ra Cơ thể nó bị đốt cháy Phát ra tiếng xèo xèo và mùi thịt nướng Khiến tôi buồn nôn Sau khoảng 5 phút Thi thể bị thiêu thành cho bụi Và một cái bóng đột ngột lao ra ngoài Tôi không vội vã Lãnh đoán được điều này, mặc dù lá chân dưỡng phủ phản huy hiệu quả, nhưng vẫn bị hạn chế trong hành động này, không thể hoàn toàn tiêu diệt huyết quỷ. Tôi nhanh chóng ngưng tụ thi quỷ chi khí, ngọn lửa địa ngục lan tràn, bàn tay phải của tôi bao phủ trong ngọn lửa màu đen. Tôi mạnh mẽ bắt lấy cái bóng của huyết quỷ và với một lực vừa đủ, tôi bóp nát nó. Ngay sau đó, hồn phách của tiểu Hạo từ từ hiện ra, lơ lửng giữa không trung, vẫn không có biểu cảm gì. Tôi lắc đầu Đưa tay thu hồn phách của tiểu hạo Vào viên âm hồn thạch Sau khi giải quyết huyết quỷ Tôi cẩn thận quan sát hang động Ngoài chiếc quan tài ở giữa Trên một bức tường còn có nhiều bộ xương Bị mất tay chân Trên những bộ xương đó Mọc ra một thứ màu vàng đỏ Chỉ to bằng bàn tay Đặc quánh và đầy những đường vân Nếu nhìn kỹ thì giống hệt một khuôn mặt người Thái tuế mặt người Không ngờ thật sự có thứ này Tôi vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy thứ này Trong mắt đầy sự vui mừng Đây là bảo vật Trong dân gian có câu Ai dám động thổ trên đầu thái tuế Chính là ám chỉ thứ này Thái tuế còn được gọi là linh chi thịt Là thông trường sinh bất tử Mà Tần Thủy Hoàng đã tìm kiếm từ lâu Người ta đồn rằng Thái tuế không độc Bổ trùng ích khí Tăng trí tuệ Chữa bệnh trong lòng ngực Nói đơn giản Nó có tác dụng cường dương Và dưỡng tâm khí Đan Yên, còn có tác dụng quan trọng nhất là kéo dài tuổi thọ. Điều này có vẻ hơi phóng đại, nhưng chỉ cần ăn một miếng cũng có thể sống thọ trăm tuổi. Ngoài ra, Thái Tuế Mật Người trước mặt còn chứa đầy khí huyết tinh, là một loại đại bổ trong tu luyện. Nếu mang về sử dụng, có thể giúp tôi đột phá thi quỷ chi khí lên tầng thứ 6. Tôi vui mừng lấy Thái Tuế xuống, rồi hớn hở bước ra ngoài. Khi ra ngoài, Tôi thấy đại tráng đang lo lắng đi qua đi lại Thấy tôi ra Cậu ta lập tức chạy tới Sao rồi Tiểu hạo có cứu được không Tôi gật đầu mỉm cười nói Đã tìm được hồn phách Chỉ cần ghép lại là ổn thôi Vậy mau đi thôi Không thì sẽ muộn mất Đại tráng rất suốt ruột Kéo tôi đi Đừng lo vẫn còn thời gian Giờ mà đi lên, chỉ cần dính chút tàn dư từ trận chiến cũng đủ khiến cậu tan biến. Tôi kéo đại tráng lại, chỉ vào trận chiến trên trời, cười khổ nói. Nghe vậy, đại tráng nhìn lên, nhách môi không nói gì, rồi nhìn về phía trước. Theo suy đoán của tôi, trận chiến sắp kết thúc rồi. Quả đúng như tôi dự đoán, minh cương Khương khôn dễ dàng áp đảo thi khôi kia. Hai nắm đấm của hắn giống như búa, phá ra những tiếng ấm ấm khiến thì Khôi không thể phản kháng, vô cùng khó chịu. Có lẽ do bị đánh đến tức giận, thì Khôi đột nhiên gầm lên, quỷ khí bùng nổ hoàn toàn, trong phạm vi một dặm giống như trở thành chất lỏng, rồi bất ngờ rút lại và thấm vào trong cơ thể thi Khôi. Ngay sau đó, cơ thể nó phỏng lên, khí tức ngày càng mạnh mẽ, một bộ áo giáp dài đặc quỷ văn khoác ở trên người, cây thương trong tay cũng trở thành thực thể. Lúc này, Thì Khôi tỏa ra khí thế vô địch, mạnh hơn rất nhiều so với trước. Minh Cương Khương khôn lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Nhanh như vậy mà đã quỷ hóa, thật là nhàm chán. Mặc dù gương mặt vẫn tỏ ra ngảm mạn và kiêu căng, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên một chút nghiêm trọng. Quỷ hóa là một bí thuật cao cấp, có thể bùng nổ sức chiến đấu gấp nhiều lần, thường chỉ sử dụng khi liều mạng. Lúc này, Thì Khôi có lẽ đã bị dồn vào đường cùng, Quyết định liều mạng một fan dù thận trọng hơn nhưng mình cương Khương khôn vẫn không giảm bớt sự ki kêuêu căng của mình hắn nhìn thì khôi với khí thế ngút trời vẫy tay khiêu khích và mỉm cười nói đến chiều thứ bảy rồi còn 3 chiều nữa thôi nhanh lên nào người muốn chết xem ta đấy Ừ khôi rằng giữ gầm lên toàn thân xoay tròn như một cơn lốc tạo ra một luồng gió vô hình hắn chắp tay vẽ một hình Ellip Rồi tạo ra một quả cầu năng lượng đen kịt, lóe sáng bằng tia chớp ngay lòng bàn tay. Thì gồi liên tục xoay tay, quả cầu năng lượng nhanh chóng phình to, từ kích thước một quả bóng đá biến thành một chậu rửa mặt, châm rãi xoay tròn và tạo ra lực hút vô hình, vô cùng đáng sợ. Hắn nhích mép cười hiểm ác rồi nhẹ nhàng xoay tay trái. Quả cầu năng lượng bùng nổ, phóng ra như hắc lòng, như tia chớp, Nhanh đến mức tôi chỉ kịp thấy một cái lóe sáng trước mắt. Mạnh Cường Khương Khôn, ánh mắt thận trọng, khuôn mặt đầy vẻ khinh thường, hắn nhón chân nhảy lên, thân người cao lớn đứng thẳng. Từ cơ thể hắn bùng phát ra luồng tự khí mạnh mẽ như núi dập biển trào. Trong chớp mắt, hai cánh khổng lồ hiện ra, nhanh chóng khép lại như cánh cửa, chặn quả cầu năng lượng bên ngoài. Chỉ nghe âm một tiếng, cả khe người chết chuyển như một trận động đất, âm thanh vang lên. Khiến tôi và đại tráng không thể không bị tai lại, mắt nhìn chằm vào phía trước. Chúng tôi thấy Minh Cường lùi lại hàng trăm mét, dáng vẻ có phần thảm hại nhưng không bị thương nặng. Không cần quỷ hóa, Minh Cường Khương Khôn vẫn có thể đỡ đòn toàn lực của Thích Khôi đã quỷ hóa. Điều này cho thấy sức mạnh của Minh Cường thật sự đáng kinh ngạc, xứng đáng với danh hiệu đệ nhất dưới Quỷ Vương. Phải biết rằng, hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sức mạnh. Thấy Minh Cương không hề hấn gì Thì Khôi kinh ngạc Không thể tin nổi kêu lên Không thể nào Làm sao có thể Người đánh xong rồi chứ Bây giờ đến lượt ta Còn hai chiêu nữa Minh Cương khương khôn lạnh lùng cười Rồi lao xuống với đôi cánh lướt gió Từ khí tràn vào nắm đấm của hắn Hắn tung ra những cú đấm mạnh mẽ như sao băng Nhanh hơn nhiều so với quả cầu năng lượng của Thi Khôi Thi Khôi không thể tránh né Bị đấm trúng trực diện. Cú đấm đầu tiên làm tan biến lớp giáp quỷ khí của Thi Khôi, phá hủy toàn bộ áo giáp. Cú đấm thứ hai khiến Thi Khôi rơi từ trên cao xuống, đập mạnh xuống đất, tạo ra âm thanh vang dội mà đất nứt ra, âm hà dâng lên. Thi Khôi nằm đó nửa sống nửa chết, loay hoay mãi không thể đứng dậy, đúng như dự đoán, hắn thua sau 10 chiêu. Minh Cường giải quyết xong trận chiến, khiến hai Thi Khôi khác mất tập trung. Đồng thời kích thích Hắc Sơn lão yêu và Ngân Thỳ cũng xuất hiện. Cả hai đều phô trương sức mạnh kinh người. Ngân Thỳ vốn đã cao lớn, giờ đây lại càng cao lớn hơn, cao đến hàng chục trượng, ánh sáng bạc rực rỡ, không quan tâm đến đòn tấn công của Thi Khôi, hắn giáng một cú đấm mạnh mẽ. Ầm, hai âm thanh vang lên, một là tiếng Thi Khôi bị đấm trúng kêu thảm thiết, nửa người đã bị đánh bay. Tiếng còn lại là tiếng đòn tấn công của Thi Khôi đánh vào ngực Ngân Thi. Âm thanh trầm đục như tiếng đánh trống. Lớp phòng ngự của hắn thật khủng khiếp. Minh Cương Khương Khôi đứng bên cạnh cũng co giật vài cái. Nếu không dốc toàn lực, e rằng hắn cũng không thể phá vỡ lớp phòng ngự này. Nhưng phá vỡ phòng ngự không đồng nghĩa với việc có thể gây thương tích cho đối thủ. Hắn không nhìn được chế nhạo. Giang người càng ngày càng dày rồi đấy. Giao kiếm không thể xuyên thủng nổi. Hưng... <cười> Jen nay tính là cái gì? Nếu không có các ngươi ở đây, chỉ cần một đòn nhẹ nhàng của ta cũng đủ khiến hắn bay xa. Cần gì phải phiền phức thế này? Con mười chiêu làm gì? Ngân thì nhếch miệng cười, tỏ vẻ khinh thường, khiến Minh Cương Khương Khôn tức điên, nghiến răng ken két lên. "Gây mạnh thế, sau lần trước còn gần ăn thuyết yêu, đừng có làm bộ làm tích. Cả hai không nói gì thêm, công hợp lực tấn công thi khôi đang bị đánh lui. Hansen lão yêu đứng ngoài quan sát, không nhịn được cười khẩy. Hai tên này suốt ngày đấu khẩu, so tài mọi thứ, từ lớn đến nhỏ không biết đã đánh nhau bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng bất phân thắng bại. Bất chợt, hắn ngưng trọng lại, nhìn xuống phía tôi và nói: "Nhanh lên, đừng để lỡ thời gian." Ngân Thi và Minh Cương gật đầu, tăng tốc tấn công, không còn nương tay. Hai thi khôi vốn đã không phải đối thủ, giờ càng bị đánh bại nhanh hơn. Với tốc độ này, chẳng mấy chốc chúng sẽ bị tiêu diệt. Hắc Sơn lão yêu cũng không chậm chạp, đôi tay của hắn bỗng mọc ra những lưỡi kiếm màu đen sắc nhọn, với đôi cánh sau lưng vẫy mạnh, hắn nhanh chóng vòng ra sau lưng thi khôi, toàn thân rung lên, lưỡi kiếm màu đen phát ra, biến thành mưa kiếm, đâm xuyên qua thi khôi, khiến hắn thành con nhím. Mặc dù không chết ngay, Nhưng rõ ràng sinh lực của hắn cũng sắp cạn kiệt Hai thi khôi khác cũng đầy thương tích Chỉ còn biết phòng thủ yếu ớt Cuối cùng Chúng bị Minh Cương và Ngân Thi đánh gục xuống đất Không thể động đậy Ngân Thi nhách miệng cười Nói Những kẻ này chưa khôi phục hoàn toàn Nên giết đi Để lại sau này sẽ là mối họa Minh Cương với tay nói Người động thủ đi Nghe vậy Ánh mắt ngân thì lé lên tia hùng ác Cơ thể phát ra ánh sáng màu bạc Trong tay hắn xuất hiện một thanh đao lớn màu bạc Lấp lánh và sắc bén vô cùng Hắn vung một vòng bán nguyệt Ba luồng sáng bạc lé lên Quét về phía ba thi khôi Trên đường đi Nhiều ngọn núi bị chém phẳng Chỉ cần chạm vào thi khôi Dù chúng có thân thể mạnh mẽ đến đâu Cũng không thể tránh khỏi cái chết Ngay khi lưỡi dao màu bạc sắp chạm vào thi khôi Khe người chết đột nhiên rung chuyển mà đất nứt toạc Dòng sông âm hồn hiện rõ Từ sâu trong dòng sông Một bàn tay trắng như tuyết Với những đường vân rõ ràng vươn lên Bàn tay đó không khác gì tay người bình thường Nhưng khí thức từ nó phát ra thật đáng sợ Mặt đất lún xuống Không gian vỡ nát luồng khí cũng sụp đổ Như thể xảy ra động đất cấp mười mấy Bàn tay mạnh mẽ như tia chớp chụp lấy dao bạc Nhẹ nhàng bóp nát Rồi nắm thành quyền và đấm thẳng vào Ngân Thi Mặt Ngân Thi tái nhợt Luông khí đó quá đáng sợ Nhưng không thể tránh né Chỉ còn cách dốc hết sức và trạng thái phòng thủ mạnh nhất Phút một tiếng vang lên Nửa người Ngân Thi bị lóm vào Khóe miệng trào ra máu bạc kim sắc Trời ạ Tình huống có biến Chạy mau Gương mặt của Hắc Sơn Lão Yêu thay đổi Hắn bất ngờ lao xuống Hóa thành một vẹt sáng rồi hạ xuống Chưa kịp nói gì với tôi và đại tráng Hắn đã cuốn chúng tôi lên Và lao thẳng lên trời Trong khi đó Minh cương khương khôn đang ở phía sau bảo vệ ngân thi Đối mặt với bàn tay che trời đang ập tới Trong mắt hắn có vẻ nghiêm trọng Nhưng nhiều hơn cả là sự phấn khích Ý chí chiến đấu nguồn ngụt Hắn gầm lên một tiếng Đôi cánh sau lưng thu lại Toàn thân bộc phát ra luồng khí vô cùng mạnh mẽ Tóc đỏ dựng đứng như từng thanh kiếm Nửa khuôn mặt của hắn phủ đầy những hòa văn Kỳ bí của thi thể Nành vốt cũng lộ rõ Đôi mắt của hắn đã biến thành màu đỏ như máu Đây chính là trạng thái quỷ hóa Hắn đã liều mạng rồi Lúc này bàn tay che trời kia Đã nhanh chóng ập xuống Nhưng muốn bóp nát hắn như bó một con gà nhỏ Minh cường Khương khôn Lập tức giận dữ bốc hòa Tên này đúng là gan dạ Trước kia dám khiêu chiến với trung quỷ Mặc dù suýt bị chém làm đôi Nhưng không thể phủ nhận rằng Hắn đủ kiêu ngạo và đủ hung hãn. Điều khiến hắn tức giận nhất là bị người khác coi thường và dấm đạp. Dù bàn tay che trời kia có là của quỷ vương, hắn cũng vẫn muốn đối đầu. Thi khí bông lên ngút trời, đôi mắt đỏ rẽ sáng. bầu trời đêm đen biến thành màu đỏ như máu. Cơ thể hắn dù không to lớn nhưng lại đủ uy mãnh Hắn tung ra một cú đấm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cú đấm của hắn đụng vào bàn tay che trời kia. Đầu tiên là thanh âm vỡ vụn như ngọc đá Sau đó là một luồng khí mạnh mẽ bùng nổ Minh Cương khương khôn nhanh chóng bị đẩy lùi Toàn thân xuất hiện những vết nứt nhỏ ly ti Như một chiếc bình xứ sắp vỡ Hắn đã bị thương rất nặng Dù vậy, Minh Cương vẫn không cam tâm Nhưng sự chênh lệch giữa hắn và quỷ vương quá lớn Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ Không kiềm chế được, hắn hét lớn Ta sẽ trở lại, lão quỷ, đợi đấy Kỳ ta hồi phục sẽ đến chém ngươi. Hét xong, hắn lao lên trời với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua ngân thi, khiến ngân thi ngây người đứng nhìn. Từ trong khe người chết, một tiếng hét dần vang lên. Nhưng chẳng bao lâu sau, âm thanh ấy tắt ngấm và mọi thứ trở lại yên tĩnh. Hằng Sơn lão yêu mang theo tôi và đại tráng, dọc đường nhặt luôn tiểu Lan, tiểu tử và tiểu Hạo. Sau đó Chúng tôi dừng lại cách khe người chết hàng chục dặm. Một lát sau, Ngân Thi và Minh Cương cũng đến nơi. Cả hai đều trông thật thảm hại, khiến tôi cảm thấy vô cùng ánh náy. Trong khe này có lẽ đang ngủ một quỷ vương. Hôm nay chúng ta may mắn, quỷ vương này chắc chắn bị thương nặng và vẫn đang ngủ say. Nếu không chúng ta không thể chạy thoát. Hăng Sơn Lão Yêu nhìn hai người kia một cái rồi trầm giọng nói. Ngân Thi mất đi một nửa thân người Đang dần khôi phục Hắn nhìn qua bản thân mình Rồi nói một câu khiến tôi suýt bật cười Mẹ nó Một trưởng đánh lão tử Nửa thân người không còn Đến cả cái đó cũng mất Chẳng biết đến khi nào mới hồi phục lại Minh Cường cũng bị thương nặng Hắn liếc nhìn khen người chết ở đằng xa Rồi trầm giọng nói Chúng ta phải gọi thêm huynh đệ Quay lại nơi này Săn bằng khen người chết này Nghe vậy, hăng Sơn não yêu lắc đầu chậm rãi nói Không thể được Hiện giờ bất luận là bọn hắn Hay là chúng ta Đều đang chữa thương Sẽ không bùng nổ chiến đấu quy mô lớn Hơn nữa, người xem Khe người chết đã bắt đầu thu lại Một cấm chế mạnh mẽ đang bảo vệ nơi đó Chúng ta chỉ khuấy động một chút Đã khiến nó đóng kín hoàn toàn rồi Nếu không có sức mạnh của quỷ vương Sẽ không thể mở nó ra Minh Cương và Ngân Thi nhìn lại Quả thật khen người chết đã dần dần biến mất Như thế nó có thể biến mất bất cứ lúc nào Nhưng cảnh tượng ấy Tôi không thể không lên tiếng Nhưng hồn phách của bà nội tôi vẫn còn ở trong đó Phải làm sao đây Chẳng có cách nào cả Chỉ có thể chờ đến khi cấm chế mở ra lần nữa Hơn nữa Tốt nhất người nên tránh xa khen người chết Sức mạnh của quỷ vương quá đáng sợ Tôi suy nghĩ một chút Và thấy không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi Thật ra nơi đó quá nguy hiểm Lúc này Ánh mắt của Ngân Thi và Minh Cương Lại đổ dồn lên hai mị tinh Tiểu Lan và Tiểu Tử Nhìn họ với ánh mắt lué sáng Tiểu Lan và Tiểu Tử run dậy toàn thân Xuyên nữa đứng không vững Một lát sau Minh Cương liếm môi rồi cười nói Vậy mà là hai mị tinh Lại còn là hàng cực phẩm Thật hiếm có Sau đó Hắn liếc nhìn tôi, cười hì hì nói. Ta vì ngươi mà bị thương nặng thế này, hai mị tinh này phải thuộc về ta. Nghe vậy, Ngân Thi nhè răng cười nói. Ngươi nghĩ hay thật đấy, ta còn bị thương nặng hơn ngươi, mỗi người một con. Ây, ta nói này, ngươi đã mất cả cái kia rồi, lấy gì mà dùng, về nhà mà dùng tay đi. Minh Cường không nhìn được cười rồi trêu trọng Ngân Thi. Ngân thì giận dữ hồ lên Ta sẽ giết ngươi Tôi sắc mặt cổ quái Mới tên này chẳng có tí phong thái nào của cường giả Thật giống như đám lưu manh Vừa chia chiến lợi phẩm đã lao vào tranh giành phụ nữ rồi Tôi lập tức lấy ra một khối thái tuế Cười nói Các người bị thương Dùng thái tuế này để chưa thương Chẳng sẽ hồi phục nhanh hơn Hai người họ nhìn thoáng qua khối thái tuế Không nhìn được kinh hạc Thái tuế còn là thái tuế mặt người nữa Chẳng phải có tuổi thọ hàng nghìn năm Đúng là báu vật Sẽ giúp vụ hồi nhanh hơn Thật mổ dưỡng Cuối cùng tôi chia khối thái tuế Làm 4 phần Ba người họ mỗi người một phần Tôi giữ lại một phần cho mình Sau vài câu bọn họ liền bận rộn Chưa thương và chuẩn bị rời đi Trước khi đi Minh Cương nháy mắt cười với tôi Người cũng coi như người cùng giới rồi Nhưng vốn là trai tân, chẳng có kinh nghiệm để ta dạy cho ngươi 36 chiêu để yêu, nếu không với đám phụ nữ của ngươi, chẳng ngươi không kham nổi đâu." Tôi đảo mắt, chẳng muốn để ý đến hắn, cả ba người cười lớn rồi bay thẳng lên trời, biến mất không thấy tăm hơi. Tôi cũng nhanh chóng hồn phách của Tiểu Hạo quay trở về thân thể, niệm an hồn chú, dời bảo nó nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe lại. Tôi cũng chia một ít thái tuế cho đại tráng cười nói: "Thứ này âm khí quá nặng, đừng ăn trực tiếp, chỉ cần ngửi một chút mỗi ngày, hòa ngâm trong nước tắm sẽ rất bổ dưỡng. Như thế cậu có thể về nhà cày ruộng, không lo mệt chết châu." Đại Tráng vui vẻ mò thái tuế vào túi rồi ve khoe khoang. "Ta hiện tại đã kéo dài được 90 phút một lần. Có thêm thứ này, chúng ta sẽ chiến đấu suốt cả đêm. Tưởng nhĩ làm sao chịu nổi đây? Làm phụ nữ của ta đúng là khổ." Ai bảo nam nhân của cô ấy thiên phú dị bẩm chứ? Tôi chẳng buồn để ý đến cái khoang lạc này, đại cháng ôm tiểu Hạo, phía sau là tiểu Lan và tiểu tử. Đúng là tôi cũng bó tay. Mẹ kiếp, hai người này ngoài chút tài ảo thuật và khả năng bất tử, chẳng khác gì con người. Đến cả âm hồn thai cũng không hút nổi họ. Chuyến đi lần này mang về hai mỹ nhân, không biết Lương Tinh Yên và Tống Gia sẽ nghĩ sao đây. Nghĩ đến đã thấy sợ rồi. Khi chúng tôi về đến thôn, cha mẹ của tiểu hạo như phát điên, cầm đuốc chảy loạn khắp nơi. Thấy đại tráng đang ôm tiểu hạo, mà tiểu hạo lại không có phản ứng gì. Họ liền trợn trắng mắt rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Chương trình đọc truyền đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau.